Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chấm con. Chương 1075 Lại vào thiếu lâm tự 1. Trọng ảnh cảm giác tôn nghiêm của mình bị miệt thị, chỉ là một tên tiểu quỷ, tu vị chẳng qua chỉ là cảnh giới huyền tiên, rõ ràng dựa vào một phương không gian vị diện nho nhỏ đối kháng mình, khiến mình mất hết mặt mui, tăng thêm, bên trong còn có đồ vật mình cần khiến lửa giận càng tăng đến cực điểm. Hắn lại lần nữa chém ra một đao, Một đao kia tuy rằng uy lực không bằng đao trước, nhưng cũng cũng bố dị thường, không kém quá nhiều. Còn sao? Dương lỗi thầm hô khổ, lần này chỉ sợ thật sự phải xong đời rồi. Mình ngăn cản một kích lúc trước đã phi thường cố hết sức. Chỉ cần một kích này cường thịnh hơn một ít thôi là vô địch thủ hộ của mình đã nhịn không được rồi. Mà bây giờ thời gian vô địch thủ hộ đã qua hơn phân nữa. Đã không có nhiều thời gian như vậy để ngăn cản một đao kế tiếp rồi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Mình sau khi đi vào không gian vị diện này, dựa vào toàn năng tu luyện hệ thống, có thể nói là cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước, tuy rằng cũng có lúc cực kỳ nguy hiểm nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, còn lần này, chỉ sợ thật sự xong đời rồi, nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi nhắm mắt lại, trong nội tâm nói, xin lỗi rồi, các lão bà, là ta hại các ngươi, lúc này dương lỗi đã không có thời gian, không có khí lực để phóng xuất chúng nữ ra nữa. Mà đăng lúc dương lỗi cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì nhiên đăng rốt cục trắng ở trước mặt dương lỗi. Trọng ảnh, ngươi cũng quá mức đi, đối phó một thiếu niên tu vị bất quá chỉ là huyền tiên rõ ràng hạ nặng tay như vậy. Nhiên đăng mạnh mẽ đánh ra một chưởng, một bàn tay màu vàng cự đại chặn lấy một đau khủng bố kia của trọng ảnh. Bành bành bành, trọng ảnh bị đánh lui mấy ngàn thước, mà nhiên đăng chỉ lắc lư vài cái, một kích này, cao thấp đã thấy được, đương nhiên đó cũng không phải nói. Lúc này thực lực Nhiên đan mạnh hơn Trọng Ảnh rất nhiều, mà là vì mục kích trước kia của Trọng Ảnh đã khiến hắn hao tốn quá nhiều năng lượng, khiến cho một kích này quy lực nhỏ đi rất nhiều, mà cao thủ tranh đấu, chỉ một chút chênh lệch đã có thể là trí mạng, đây là cái gọi là sai một ly đi ngàn dặm. A. Nhiên đan lão lừa trọc, ngươi tránh ra cho bản tôn. Lúc này Trọng Ảnh hai mắt đỏ thẫm, khí thế cả người chẳng những không hạ thấp, ngược lại còn tăng lên rất nhiều, mà Dương lỗi lại nhẹ nhàng thở ra. Đã có nhiên đang ngăn trở, như vậy tánh mạng mình không lo nữa Lúc này tiếng nhắc nhở âm của hệ thống lần nữa vang lên Đinh, chúc mừng kỹ năng vô địch thủ hộ của người chơi tăng lên thành siêu cấp vô địch thủ hộ Rõ ràng tăng lên kỹ năng vô địch thủ hộ Cái này khiến dương lỗi ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn Cẩn thận xem xét, siêu cấp vô địch thủ hộ Một khi thi triển, khiến đối tượng được bảo hộ ở vào trạng thái vô địch Thời gian một phút đồng hồ Tạng thái vô địch một phút đồng hồ cũng đủ để bảo vệ bất luận kẻ nào, bất luận vật phẩm gì rồi, lúc này cũng tính là nhân họa đắc phúc. Đương nhiên lúc này dương lỗi cũng không dám buông lỏng, lúc này ai biết có xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không chứ? Một khi có gì ngoài ý muốn, vậy thì xui xẻo vẫn là mình, tình huống như vậy, dương lỗi cũng không muốn xảy ra, cho nên phải cẩn thận, trọng ảnh ngươi cần gì phải tức giận chứ? Phương tiểu thế giới này vốn chính là của dương lỗi. Hắn muốn phong bế, đó cũng là chuyện của hắn, cần gì miễn cưỡng, huống chi việc gì cũng không nên cưỡng cầu, đồ vật kia vốn không thuộc về ngươi, nếu như hắn có được thì chẳng phải rất tốt sao, nhiên đang nở nụ cười, đối với hắn mà nói, nếu như nếu dương lỗi có thể thu phục được đồ vật kia thì cũng là một chuyện tốt, lão lừa trọc, ngươi tránh ra cho ta, lúc này trọng ảnh hai mắt đỏ thẩm, có dấu hiệu nhập ma, không có khả năng, trọng ảnh, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi vẫn nên buông tha đi, đối ngươi như vậy không có lợi đâu, nhìn đang lắc đầu, chắp tay hành lễ, đứng ở trước mặt, ngăn cản đường đi của trọng ảnh, đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi, trọng ảnh chợt quát một tiếng, trường đao trong tay lần nữa chém ra, một đạo hư ảnh cự đại hóa thành một ma thần, ma thần Hàn lâm, diệt thiên tuyệt địa, toàn bộ đại địa lập tức trở nên một mảnh đỏ thẩm, phản phất như địa ngục nhuốn máu vậy, khí tức quỷ dị không ngừng lan tràn. Lực lượng tử vong khủng bố hóa thành đạo đạo hư ảnh, công ma thần kia dơ tay nhất chân đều tản mát ra khí thế khủng bố, con mắt đỏ thẩm, khóe miệng lộ ra một ti cười tà ác quỷ dị, nhưng đang thấy thế, mặt sắc đại biến, lại là hư ảnh thượng cổ ma thần, đây là tồn tại cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ là một hư ảnh thì cũng không phải chuyện đùa, phải biết rằng, những thượng cổ ma thần này chính là tồn tại cường đại cùng thời với bàn cổ đại thần. Mặc dù là một hư ảnh thì uy năng của nó cũng đủ để hủy thiên diệt địa Không nghĩ tới trọng ảnh rõ ràng nắm giữ bí pháp khủng bố như vậy Lại còn liều lĩnh thi triển ra Nhiên đăng rất rõ ràng Thượng cổ ma thần hư ảnh như vậy Muốn triệu hoán ra cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn Mặc dù là thánh nhân cũng khó có thể thừa nhận nổi Một kích này tuy rằng khủng bố Nhưng bản thân Nhiên đăng cũng không dễ dàng nhận thua như vậy Nhiên đăng ném Phật Châu trong tay đi Trong mắt hiện lên một đạo Phật quan kim sắc Một dọc tinh huyết từ trong miệng phun ra, rơi lên trên chuỗi Phật Châu kia, bác bộ Thiên Long, ra cho ta, bác bộ Thiên Long, chu tà diệt ma, chuỗi Phật Châu trong tay nhiên đăng hóa thành bác bộ Thiên Long chúng, từng con uy phong lẫm lẩm, nhau nhau tế ra vũ khí của mình, trùng kích về phía ma thần hư ảnh kia, nhiên đăng cùng trọng ảnh đánh đến long trời lỡ đất, mà dương lỗi sớm đã rời đi, đi vào thiếu lâm tự trong mộng huyển thế giới, ta ngược lại muốn xem, trong thiếu lâm tự này rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Dương lỗi đi đến trước cửa Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm Tự lúc này đã không còn bộ dáng phồng hoa cổ tháp như trước kia nữa, mà lộ ra thập phần điều hiu. Đây là bởi vì chiến hỏa, Thiếu Lâm Tự đã xảy ra chiến đấu như thế, không bị phá hủy cũng đã không tệ rồi, hôm nay còn có thể bảo trì, thật ra khiến Dương lỗi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, giờ khắc này, những người thiên đạo tông kia đã sớm biến mất đương nhiên, đối với Dương lỗi mà nói, mặc dù bọn hắn không biến mất Dương lỗi cũng sẽ không để trong mắt. Mình chính là chúa tể chính thức của mộng Huyễn thế giới này. Hôm nay mặc dù là thánh nhân, tiến nhập vào trong mộng Huyễn thế giới cũng chỉ có nước bị mình đánh tan. Bất quá, Dương Lỗi cũng không dám chính thức đi nếm thử, dù sao cái này cũng không nắm chắc 100%. Nếu quả thật nắm chắc thì Dương Lỗi đã sớm dẫn dụ trọng ảnh đến rồi, chương 1076, lại vào thiếu lâm tự. 2. Kỳ thật trước kia khi Dương Lỗi nghe được hệ thống nhắc nhở, Trong mộng huyện thế giới mình sẽ ở vào trạng thái vô định, ở trong mộng huyện thế giới, mình chính là chúa tể duy nhất, sáng thế chi thần. Lúc nghe đến đó dương lỗi quả thật đã có ý định dẫn dụ trọng ảnh vào trong dễ xem, nếu như đó là sự thật vậy thì mình chẳng phải có thể đánh chết một vị thánh nhân sao. Như vậy tu vi của mình tất nhiên sẽ tiến nhanh, không nói đạt tới cảnh giới đại la kim tiên, nhưng đạt tới cấp độ kim tiên lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc làm vậy nguy hiểm quá lớn. Bản thân dương lỗi cũng không dám đi thử. Người nào? Lúc dương lỗi đẩy ra đại môn thiếu lâm tự chợt có hai võ tăng bộ dáng như lâm đại địch. Ta là người như thế nào? Hừ, dương lỗi nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Hai mắt trừng. Khí thế cường đại lập tức phóng xuất ra. Hoàng giả uy áp tràn đầy. Gọi phương trưởng các ngươi đi ra gặp ta. Dương lỗi cũng không muốn giải thích thêm. Mình ngược lại muốn xem thử. Thiếu lâm tự này chẳng lẽ dám động thủ với mình sao? Đối với thiếu lâm tự... Dương lỗi sớm đã không có bất luận hảo cảm gì, cũng bởi vì liễu hàng, hơn nữa nếu như không phải thiếu lâm tự vậy thì mình cũng đã không dính vào nhiều phiền toái như vậy rồi. Trong thiếu lâm tự đến cùng cất giấu thứ gì, chuyện này dương lỗi rất muốn biết, mà võ tăng kia bị dương lỗi quát lớn như vậy, trong lòng có chút tức giận, phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia lớn mật như thế, dám đến thiếu lâm tự dương oai, còn dám hù dọa mình. Phải cho hắn chút bài học để hắn biết được không phải người nào cũng có thể trêu chọc thiếu lâm tự đâu. Ngươi là người nào? Dám đến thiếu lâm tự dương oai? Xem ta thu thập ngươi như thế nào? Dứt lời trong tay nắm lấy trường côn, nhảy lên một cái, liền đánh qua phía dương lỗi. Dương lỗi cũng nổi giận. Hòa thượng này, rõ ràng dám đối đãi mình như thế, không đi thông báo không nói, rõ ràng còn dám động thủ với mình xem ra thiếu lâm tự hôm nay đã không phải là thiếu lâm tự trước kia nữa rồi. Một tên võ tăng canh cổng nho nhỏ cũng ương ngạnh như vậy, thật sự loạn rồi, dương lỗi nhẹ nhàng vung tay lên, bắn ra một đạo kinh khí, lập tức đánh cho võ tăng kia ngã xuống đất, võ tăng khác thế thế, trong nội tâm hoảng hốt, đây là một cao thủ cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp, hắn thấy sư huynh mình bị đánh bất tỉnh, liền sợ hãi kêu lên một cái, hô, sư huynh, ngươi không có việc gì chứ, lung lay vài cái mới khiến cho võ tăng kia tỉnh lại. Võ tăng lúc này trông thấy dương lỗi liền cảm thấy cực kỳ sợ hãi, trong nội tâm run rảy, mình gặp phải cao nhân rồi, thiếu niên này, hoặc nhìn tuổi còn trẻ, võ công tu vị lại cao như thế, chẳng lẽ là phản lão hoàng đồng sao, mình lại còn dám xông tới hắn, nếu hắn muốn giết chết mình vậy thì, vậy thì. Hậu quả không thể lường được, nghĩ tới đây hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, ngươi đi gọi phương trưởng các ngươi ra đây, dương lỗi chỉ chỉ một võ tăng khác nói, thí chủ chờ một chút Võ tăng kia nghe vậy cũng quyết chạy vào trong chùa, võ tăng bị đánh trước kia thấy thế, cũng muốn chạy, dương lỗi nói khẽ, ngươi tốt nhất trung thực ở lại đó, dám động một chút thì ta cũng không bảo đảm ngươi còn có thể sống được đâu, ta, ta, tiền bối, ta, ta không đi, không đi, tiền bối tha mạng, ta, ta, võ tăng kia nghe vậy sợ muốn chết, nói chuyện ấp a ấp úng, trên tráng mồ hôi ứa ra, thậm chí đứng cũng không vững ngươi vừa rồi không phải rất hung hăng càng quái sao phương trượng thiếu lâm tự các ngươi thấy ta cũng phải quỳ lạy đại lễ ngươi chỉ là một võ tăng cư nhiên hung hăng càng quái như thế thiếu lâm tự có phải đã đổi trời rồi không dương lỗi ngữ khí thập phần sâm lãnh không không tiền bối ngài tạm tha cho ta lần này đi thấy dương lỗi như thế võ tăng kia sợ tới mức mặt như màu đất trong lòng biết lần này chuyện phiền toái lớn rồi nếu muốn mạng sống Nhất định phải hảo hảo vang cầu vị tiền bối này, ta trên có mẹ dê yề, dưới có con nhỏ, ngài là đại nhân có đại lượng, xin hãy tha cho ta đi, dương lỗi nghe xong, thiếu chút nữa đã không nhịn được cười, hòa thượng này, còn trên có già dưới có trẻ, cái gì loạn thất bác tao một trận, một tên hòa thượng, trên có mẹ già ngược lại còn có thể, nhưng dưới có con nhỏ, hòa thượng này còn trẻ như vậy, huống hồ, nếu thật sự trên có già dưới có trẻ thì cần gì làm hòa thượng chứ, ngươi nói cái gì? Tiền bối, tiền bối, Ngài tạm tha ta lần này đi, Trong nhà của ta, Thấy dương lỗi tựa hồ hơi động, Võ tăng kia lập tức tinh thần tỉnh táo, Ngươi câm miệng cho ta, Trên có già dưới có trẻ, Vậy ngươi còn làm hòa thượng làm gì? Hừ, cho rằng ta dễ lừa gạt sao, Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, Chỉ bằng một câu nói kia là có thể giết ngươi rồi, Bất quá, ta không sẽ động thủ, Giết người như ngươi quả thật làm ô uế tay của ta, Nghe được câu trước, vỏ tăng kia lập tức mềm nhũng, thầm nghĩ, xong rồi, lần này thật xong rồi, lúc nghe đến câu sau của Dương Lỗi, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, mình còn có cơ hội, hắn không giết mình, đây chẳng phải là còn cơ hội sống sót sao, đúng, đúng, đúng, tiền bối nói đúng, giết người như ta là ô uế tay tiền bối, hừ, đừng nên cao hứng được quá sớm, ta không giết ngươi không có nghĩa là người khác sẽ không giết ngươi hơn nữa, nếu như ta nói một tiếng, Phương trượng liễu nhân của các ngươi nhất định sẽ xử trí ngươi, mặc dù là đánh chết, cũng sẽ đi chấp hành thôi, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn một cái, lời này tương đương với một chậu nước lạnh, lập tức dội vào đầu võ tăng kia, ta, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, lúc này liễu nhân chạy ra, nhìn thấy dương lỗi liền vội quỳ xuống, đứng lên đi, dương lỗi không nhiệt tình như mấy lần trước đến thiếu lâm, mà ngữ khí nhàng nhạt lên tiếng, liễu nhân là người nào, đã có thể làm đến phương trượng thiếu lâm tự, Đối với người và việc đã nhìn thập phần thấu triệt, một người không khéo như thế sao có thể không nhìn ra vị nhân hoàng bệ hạ dương lỗi này đối với thiếu lâm tự đã không còn hảo cảm như trước nữa chứ, bất quá hắn cũng không biết, đây là do liễu Hàn gây ra, còn tưởng rằng là do võ tăng canh cổng này, hắn vội hỏi, bệ hạ, có phải hắn xông tới ngài không, chuyện của hắn, xin ngài chỉ điểm, bất quá, ta không muốn để cho hắn được dễ dàng, hắn nói với ta, hắn trên có già dưới có trẻ, Như vậy cái này có thật không? Nếu như không thật thì đó chính là tội khi quân, ta cũng không tru cửu tộc hắn, ngươi xem rồi xử lý là được. Dương lỗi phất phất tay, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy để xử lý việc nhỏ thế này, lần này ta có chuyện trọng yếu phải làm. Bệ hạ có chuyện trọng yếu nhìn, nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của Dương lỗi, liễu nhân vội hỏi, chương 1077, tiến đến Thiếu Lâm Cấm Địa. Ta muốn đi vào Cấm Địa Thiếu Lâm tự một chuyến, Dương lỗi nói. Tiến vào cấm địa thiếu lâm tự, cái này, cái này, liệu nhân nghe vậy do dự, cấm địa thiếu lâm tự cũng chỉ có một mình mình là có quyền hạn nhưng giờ một ngoại nhân như Dương Lỗi lại yêu cầu tiến vào, vốn tuyệt đối không có khả năng, nhưng lại không cách nào cự tuyệt, Dương Lỗi này cũng không phải người bình thường, hắn là chủ nhân toàn bộ thiên hạ, một vị đế vương, cái gọi là thiên hạ to lớn do hắn làm chủ, Dương Lỗi yêu cầu tiến vào, mình có thể ngăn cản sao? Vạn nhất trêu chọc hắn tức giận, vậy thì thiếu lâm tự phải xong đời rồi, bệ hạ, cái này. Thiếu lâm tự cấm địa, theo đạo lý mà nói người ngoài không thể nào tiến vào được, sao hả, nói cách khác, không thể để ta tiến vào cấm địa thiếu lâm tự này rồi, dương lỗi nhìn liễu nhân, không lộ ra chút biểu lộ nào cả, không. Không phải, nếu là bệ hạ yêu cầu, thiếu lâm ta tự nhiên sẽ phá đi quy củ này rồi, liễu nhân nào dám không đồng ý, nói đùa. Đế vương giận dữ, đây chính là đổ máu ngàn dặm A, hơn nữa, mặc dù mình không đáp ứng, vậy thì có làm được gì, đã vô dụng, vậy thì không bằng thống khoái đáp ứng, còn có thể cho dương lỗi một y ấn tượng tốt, khiến hắn thiếu nợ một cái nhân tình, một vị hoàng đế thiếu nợ nhân tình, đây chính là chuyện tốt, như vậy nói cách khác phương trưởng đồng ý sao, dương lỗi nhìn liễu nhân nói, đương nhiên là đồng ý, bệ hạ lúc nào thì đi, liễu nhân vội đáp ứng nói, hiện giờ đi luôn, dương lỗi đang sốt ruột, Nếu như liễu nhân đáp ứng còn may, không đáp ứng, vậy thì cái thiếu lâm tự này mình cần phải sửa trị một phen rồi, bất quá nếu liễu nhân đã đáp ứng, vậy thì mình cũng khó mà đối phó với thiếu lâm tự được, hôm nay thiếu lâm tự đã không còn liễu hàng, đã không có tu chân giới chèo chống, vậy thì thiếu lâm tự này cũng đã không còn là thiếu lâm tự trước kia nữa rồi, bệ hạ mời vào trong, thấy dương lỗi sốt ruột như vậy, liễu nhân cũng biết chuyện chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Trong cấm địa thiếu lâm tự sợ rằng có đồ vật gì đó khiến vị nhân gian đế vương này rất cần đến, nhưng liễu nhân tuy rằng có thể tiến vào trong cấm địa thiếu lâm tự, nhưng cũng mới chỉ đi vào có một lần thôi, đối với trong cấm địa thiếu lâm tự có gì hắn không hề biết, còn lần này, lại mang theo một người ngoài tiến vào, cũng không có cách nào, đương nhiên, liễu nhân sẽ mang theo dương lỗi tiến vào rồi, dương lỗi nghe vậy cũng không nhiều lời, sải bước đi tới, chỉ chốc lát sau, liền đi tới phía sau núi thiếu lâm tự. Đi tới cửa vào cấm địa, bệ hạ thỉnh theo sát lão nạp, đây là cấm địa của thiếu lâm tự, có cấm chế cực kỳ cường đại, nếu như không cẩn thận xúc động cấm chế vậy thì lão nạp cũng bất lực. Lúc liễu nhân tiến vào cấm địa liền giải thích với dương lỗi, cái này không cần lo lắng, chỉ là cấm chế ta còn không để vào mắt, ta muốn đi vào thì rất dễ dàng, người chỉ cần bận tâm đến bản thân mình là được rồi. Dương lỗi nhẹ gật đầu, đối với liễu nhân hảo tâm nhắc nhở vẫn có chút thỏa mãn. Nếu như hắn có tâm tự gì đó, hoặc là nói, hắn muốn gây bất lợi với mình thì có thể không cần cảnh tỉnh mình làm gì, nghe Dương lỗi nói như vậy, liễu nhân hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chuyển biến lại, hắn biết rõ vị Hoàng đế Dương lỗi này tu vị cao thâm, một thân tu vị có thể nói là thâm bất khả trắc, mình xa xa mới bằng được, mặc dù là sư đệ của mình liễu Hàn cũng khó mà sánh bằng, cho nên hắn hơi có chút kinh ngạc, liền rất nhanh kịp phản ứng, bệ hạ nói như vậy. Vậy thì lão nạp yên tâm rồi, nói xong Liễu Nhân cũng bước nhanh hơn, cấm địa phía sau núi này, Liễu Nhân tuy rằng là người duy nhất có thể tự do ra vào, nhưng cũng không tới mấy lần, nhưng dựa vào trí nhơ, ép Liễu Nhân vẫn rất dễ dàng tránh khỏi tấm chế ở đây. Đương nhiên, đối với Dương Lỗi mà nói, cấm chế như vậy quả thực không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới, mặc dù vị diện ở bên ngoài cũng là như thế, huống chi đây là mộng huyền thế giới của mình, tất cả đều như lòng bàn tay, bất quá Mặc dù là chủ nhân không gian vị diện này Nhưng dương lỗi cũng không cách nào điều tra được Trong cấm địa ẩn giấu thứ gì Chính là chỗ này Bên trong lão nạp cũng không có quyền đi vào Bệ hạ xin cứ tự nhiên đi Rất nhanh hai người đã đi vào trong một thạch thất vắng vẻ Trước mặt là một cửa đá Cửa đá cũng không đóng chặt Mà chỉ đóng một nửa Bên trong có ánh sáng bắn ra Tốt, ngươi đi ra ngoài đi Không cần lo lắng Ta đến lấy một vật xong sẽ ra ngoài Yên tâm Ta sẽ không làm hỏng cái thiếu lâm tự tấm địa này của ngươi đâu. Dương lỗi nhìn nhìn liễu nhân, biết rõ ý nghĩ trong lòng hắn. Nếu như mình làm hỏng cái tấm địa này vậy thì hắn mặc dù là thiếu lâm tự phương trượng cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ. Đương nhiên, hắn không chỉ lo lắng điểm này, còn lo lắng cho an toàn của dương lỗi nữa. Dương lỗi là người nào, là chủ nhân toàn bộ thiên hạ, đế Vương nhân gian. Một khi hắn gặp chuyện không may ở thiếu lâm tự, vậy thì chỉ sợ không chuyện nào kinh khủng hơn chuyện này rồi. Một vị nhân gian đế vương gặp chuyện không may ở thiếu lâm tự, vậy thì thiếu lâm tự nhất định sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây cũng không phải là điều hắn muốn nhìn thấy, hai loại tình huống này, vô luận loại nào cũng không phải hắn muốn nhìn thấy, cho nên liễu nhân thập phần bất đắc dĩ, thở dài, quay người tìm một góc khuất, khoanh chân mà ngồi, chắp tay hành lễ, bắt đầu niệm kinh, thấy liễu nhân có bộ dáng như vậy, dương lỗi trong lòng cười cười, cũng không nhiều lời, hắn muốn thế nào thì cứ làm. Bất quá mình tiến vào trong không biết sẽ gặp vấn đề gì, vạn nhất có động tĩnh gì, hoặc là có nguy hiểm gì, thoáng cái lang đến gần hắn thì cũng không phải chuyện tốt lắm, nhưng dương lỗi cũng rất rõ, mình khuyên bảo chỉ sợ không có kết quả gì, bởi vậy dứt khoát không nói gì nữa. Sau khi bước chân vào cửa đá, dương lỗi liền cảm giác có một cổ cảm giác bị đè nén, ở chỗ này, tuy rằng chỉ cách một cánh cửa, một cánh cửa đá đóng nữa, nhưng khác biệt lại cực kỳ lớn, cái này khiến trong lòng dương lỗi chấn động. Hắn nhìn ra được nơi này quả thật không đơn giản, đến cùng ở đây có gì càng khiến Dương Lỗi cảm thấy hiếu kỳ, ánh mắt đã rơi vào trong thạch thất, theo nguồn sáng nhìn lại, đó là một chiếc đèn, nhưng lại không phải đèn đốt bằng dầu thông thường, mà là đèn cực kỳ đặc thù, dùng chính là linh thạch, hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch quan thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, dưới sự chiếu rọi của cực phẩm linh thạch quan thuộc tính, tình huống bốn phía đều hiện lên rõ ràng, trong thạch thất, cũng không có chỗ nào đặc biệt chỉ là một cái bồ đoàn, một kiện cá gỗ, một chuỗi Phật châu, chương 1078, thạch thất quỷ dị, bồ đoàn thần bí. Trên bàn đá phía trước còn có một pho tượng, pho tượng thoạt nhìn mơ hồ mông lung, không thấy rõ được khuôn mặt, nhưng trên người pho tượng kia tản mát ra một cổ khí thế, không phải uy áp, mà là một loại khí thế ôn hòa, khiến người như tắm xuân như gió, pho tượng mang đến cho người cảm giác như vậy, nhưng toàn bộ thạch thất vẫn khiến người cảm thấy áp lực, kỳ quái. Thật sự là kỳ quái, Liễu nhân chân thực ưng nhãn xem xét, cũng không có hiệu quả quá lớn, cho nên Dương Lỗi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đây là chỗ của Nhiên Đăng, Nhiên Đăng là người nào, tu vị đã đạt đến cảnh giới Nguy Thánh, so với mình không biết cao hơn bao nhiêu lần, hơn nữa hắn đã yên tâm đi ra ngoài, vậy thì ở đây nhất định có các loại cơ quan, mặc dù nói, Dương Lỗi có nắm chắc mình tuyệt đối không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng thực sự khó tránh khỏi có chuyện quỷ dị gì đó xảy ra. Nếu như tinh thần lực của mình cường đại hơn một chút, lại tiến một bước thì tốt rồi, dương lỗi phiền muộn nghĩ đến, bởi vì dương lỗi có một loại cảm giác, tinh thần lực của mình nếu như có thể tiến thêm một bước, vậy thì uy lực của chân thực ưng nhãn sẽ lần nữa tăng lên, đột phát điểm giới hạn như vậy thì mình có thể nhìn thấu bố trí ở đây rồi, nhưng chỉ một chút như vậy, muốn đột phá lại không phải chuyện dễ dàng, nếu như mình có chút thời gian vậy thì tuyệt đối có thể đột phá, nhưng hiện giờ, dương lỗi thật sự không có cách nào. Do dự một chút, dương lỗi thầm nghĩ, mình dù sao cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì cứ đánh cuộc một lần đi, nghĩ thông suốt những điều này, cả người dương lỗi đều trở nên có tinh thần hơn rất nhiều, tin tưởng cũng nhiều hơn, sợ cái gì, không phải chỉ là một cái thạch thất sao, mà ngay cả chân thực ưng nhãn, dương lỗi đều đóng lại, dù sao chân thực ưng nhãn mở ra hay không cũng không có gì khác lắm, vậy thì dứt khoát đường mở, nếu vậy lòng tin của mình sẽ nhiều hơn một chút, sau khi lấy tinh thần. Dương lỗi phát hiện, thạch thất này có một nơi đáng để mình xem xét, đó chính là bên dưới bồ đoàn, dương lỗi cảm giác dưới bồ đoàn có lẽ có cất chứa thứ gì đó, dương lỗi đi đến trước mặt bồ đoàn, cũng không do dự nhiều, khoát tay, chém ra một đạo kinh khí, muốn sốc lên cái bồ đoàn kia, vượt quá dương lỗi dự kiến chính là bồ đoàn nhìn như yếu ớt, nhưng đạo kinh khí của mình rõ ràng không thể sốc lên nó, thật ra khiến dương lỗi có chút kinh ngạc, cái bồ đoàn này thoạt nhìn bất quá chỉ chừng 2 cân. Nhưng đạo kinh khí này của mình mặc dù có tới thêm 7-8 lần nữa cũng có thể dễ dàng dời đi, lại không nghĩ tới bồ đoàn này lại như khối sắc vậy, vẫn ở đó không nhúc nhích, như thế khiến dương lỗi có chút giận dữ, một cái bồ đoàn nho nhỏ mình lại không cách nào dời được sao. Mặc dù ngươi linh bảo thì đã sao chứ, dương lỗi giống như hờn dỗi vậy, lại lần nữa chém ra một đạo kinh khí, lúc này, dương lỗi bỏ thêm khí lực, trọng vẹn tương đương với hai thành tu vị toàn thân. Đạo kinh khí này đủ để đánh nát sơn thạch rồi, đụng, sau một tiếng trầm đục liền nổi lên một đám cho bụi, nhưng cái bồ đoàn kia vẫn không chút sức mẻ. Cái này, Dương Lỗi thấy bồ đoàn vẫn bất động, lần nữa tăng lớn lực đạo, lúc này sử xuất 5 phần lực đạo, tà môn rồi, 5 phần lực đạo cũng không khiến cái bồ đoàn này di động chút nào, cái này bồ đoàn này rốt cục có địa vị gì? Phía dưới lại là vật gì? Dương Lỗi tới gần bồ đoàn, nhéo nhéo, cảm giác không giống lắm với các bồ đoàn khác. Dùng tay cầm lấy, vượt ngoài dự kiến của dương lỗi, bồ đoàn vốn cho là không cầm được, rõ ràng lại bị cầm lên nhẹ nhàng, cái này khiến dương lỗi cảm thấy lẫn lộn, cái bồ đoàn này, trước khi giống như mọc rễ trên mặt đất vậy, nhưng dùng tay cầm lấy rõ ràng lại dễ dàng cầm lên được, sau khi cầm lên, lại nhìn kỹ nơi đặt bồ đoàn, bên dưới đó không có vật gì, bất quá dương lỗi biết rõ, cái này nhất định có cổ quái, cho nên nhìn cẩn thận, đương nhiên còn không đi nghiên cứu bồ đoàn. Vừa nhìn kỹ qua, dương lỗi liền phát hiện đầu mối, ở vị trí đặt bồ đoàn có nguyên một đám chữ giống như kiến, cực kỳ nhờ, những chữ này như có quy luật sắp xếp cùng một chỗ, cấu thành một chữ, phong, nhìn đến đây, dương lỗi lập tức tinh thần chấn động, chẳng lẽ đây chính là một đạo phong ấn cường đại sao? Mình lúc vừa tiến đến lại không phát hiện ra phong ấn này, chẳng lẽ là do bồ đoàn sao? Là cái bồ đoàn này che giấu phong ấn ở đây sao? Nếu như là vậy... Vậy thì bộ đoàn này tuyệt đối không đơn giản, tu vị tinh thần lực của mình mặc dù không đạt tới cấp độ Ngụy thánh, cách chuẩn thánh hậu kỳ cũng có trên lệch không nhỏ, nhưng so với Đại La Kim Tiên lại mạnh hơn rất nhiều, dĩ nhiên là tinh thần lực cấp độ chuẩn thánh, mà tăng thêm chân thực ưng nhãn, cũng không có cách nào nhìn thấu bí mật của bộ đoàn này, có thể thấy được bồ đoàn này địa vị tuyệt đối không nhỏ, mà đồ vật phong ấn dưới bồ đoàn, địa vị lại càng lớn, dương lỗi không sốt ruột đi bài trừ phong ấn. Mà nhìn bộ đoàn trong tay, giám định thuộc, chân thực ưng nhãn, thậm chí hệ thống thẩm tra, cái gì cũng xem xét rồi, nhưng vẫn không tra ra nó rốt cục có địa vị gì, khiến dương lỗi thập phần im lặng, đã tìm không ra lai lịch, vậy thì dứt khoát không để ý nữa. Sau khi thu bộ đoàn vào, dương lỗi lúc này mới đặt lực chú ý lên phong ấn dưới bộ đoàn. Phong ấn này cực kỳ đặc thù, những phù văn thật nhỏ kia, nếu như không nhìn kỹ, không sử dụng tinh thần lực vậy thì căn bản khó có thể phát hiện. Người có thể làm được tình trạng như vậy, thực lực cường hãng đến cỡ nào chứ, phong ấn này thật sự là do Nhiên Đăng bố trí xuống sao? Nếu thật là hắn, vậy thì tu vị Nhiên Đăng cũng đủ khủng bố, thánh nhân, vẫn chỉ là ngụy Thánh, thực sự khủng bố như vậy sao? Phía dưới phong ấn này, đến cùng ẩn dấu đại bí mật kinh thiên địa khiếp quỷ thần gì chứ, dương lỗi con mắt lập lè, đương nhiên cũng thập phần lo lắng, vạn nhất phía dưới này phong ấn đại ma đầu gì đó vậy thì hậu quả thật không thể lường được. Do dự hồi lâu, dương lỗi vẫn quyết định thử một lần, đương nhiên, trước khi mở ra phong ấn này phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn mới được, cho nên, dương lỗi cần bố trí xuống bốn phía một cái trận pháp, một cái siêu cấp trận pháp, tuy rằng dương lỗi đã được hệ thống nhắc nhở, cũng cảm thấy mình ở tại thế giới này chính là chúa tể, không ai có thể đối phó được mình, nhưng phàm là chuyện đều có ngoài ý muốn, cho nên dương lỗi tuyệt không dám xem thường, bởi vì một khi xảy ra vấn đề thì cũng không phải là việc nhỏ. Cho nên chuyện như vậy, dương lỗi cũng không keo kịp, không dám có chút qua loa, ra tay đã là tiên thạch, mà không phải linh thạch, tổng cộng 77-49 khối trung phẩm tiên thạch, phải biết rằng, tiên thạch trân quý cỡ nào, huống chi đây là trung phẩm tiên thạch, giá trị của nó thật sự khó mà đánh giá được, chương 1079, phong ấn cường đại. Không chỉ như thế, dương lỗi còn dùng hơn vạn hạ phẩm tiên thạch thậm chí còn vận dụng bổn nguyên pháp tắc lực lượng của thế giới này hoàn toàn phong tỏa lấy Cấm Địa Thiếu Lâm tự, Dương Lỗi rất rõ ràng, tình huống như vậy, mặc dù là thánh nhân trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng chỉ có thể bị khốn trụ, làm xong tất cả chuyện này, Dương Lỗi cũng nhẹ nhàng thở ra, mà đối với Liễu Nhân ở bên ngoài thạch thất, Dương Lỗi cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, vì an toàn của hòa thượng này, vẫn nên đưa hắn ra ngoài thì hơn, vì vậy liền lợi dụng pháp tắc chi lực làm cho hòa thượng kia hôn mê sau đó đưa ra khỏi tấm địa thiếu lâm tự, đây là vì tu vị hắn kém liễu hàng quá xa, bởi vậy muốn làm hắn hôn mê ngay cả chút trở ngại cũng không có. Đến đây, dương lỗi đã làm xong chuẩn bị vạn toàn, lúc này mới mở ra chân thực ưng nhãn, tăng thêm tinh thần lực khổng lồ, lợi dụng ưu thế của mình, bắt đầu phá giải phong ấn này. Sau đó, dương lỗi rất nhanh tiến vào trạng thái, cả người ở vào tình huống tập trung cực kỳ cao độ, Vốn dương lỗi cho rằng bài trừ phong ấn này không cần hao phí quá nhiều thời gian, cũng không cần hao phí tinh thần lực quá lớn, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, phong ấn này so với suy nghĩ của dương lỗi còn cường đại hơn nhiều lắm, tráng hắn đã đổ đầy mồ hôi, cả người tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tiêu hao lớn như thế mới chỉ khó khăn lắm phá giải được mục tiêu phong ấn mà thôi, hơn nữa phong ấn này vậy mà còn đang chữa trị, mình không ngừng phá giải, phong ấn này lại không ngừng chữa trị. Mặc dù tốc độ phá giải của mình so với tốc độ chữa trị phong ấn còn nhanh hơn một chút, nhưng dương lỗi biết rõ, nếu tiếp tục như vậy thì kết quả của mình sẽ chỉ là thất bại, bởi vì như vậy tiêu hao với mình thật sự là quá lớn. Bất đắc dĩ, dương lỗi bắt đầu thuyên chuyển toàn bộ lực lượng của mộng huyển không gian để ngăn cản, để phá giải phong ấn này. Hy vọng, như vậy có thể tăng thêm tốc độ phá giải phong ấn. Quả nhiên, sau khi điều động toàn bộ pháp tắc chi lực của mộng huyển thế giới, Tốc độ phá giải đích thật gia tăng lên không ít, từng bước một, chậm rãi tan rã đạo phong ân cường đại này. Một giờ qua đi, sắc mặt dương lỗi bắt đầu chậm rãi trắng bệt, sau khi lợi dụng pháp tắc chi lực của mộng huyển thế giới, tốc độ phá giải cũng nhanh hơn không ít, nhưng chỉnh thể tiêu hao của mình cũng gia tăng lên rất nhiều. Cái này khiến dương lỗi có chút không chịu nổi gánh nặng, mới chỉ qua một giờ, dương lỗi cảm giác phản phất như qua hơn phân nửa thế kỷ vậy, tinh thần lực. Còn có nguyên lực trong cơ thể tiêu hao thật sự quá khổng lồ, giờ khắc này, trong cơ thể dương lỗi còn lại không đến hai thành nguyên lực, tinh thần lực tiêu hao càng nghiêm trọng, cũng chỉ còn không đến một phần rưỡi, thật khổ àm, dương lỗi thầm nghĩ trong lòng không xong, mình một lần xem ra không cách nào phá giải được phong ấn này, không cách nào biết rõ bên dưới phong ấn ẩn chứa thứ gì rồi, bất quá dương lỗi cũng không buông tha như vậy, không đến thời khắc cuối cùng, dương lỗi vẫn từ chưa từ bỏ ý định, vẫn còn kiên trì. Lại 10 phút đồng hồ trôi qua, dương lỗi lúc này đã đến tình trạng như đèn cạn dầu rồi, mà phá giải phong ấn chẳng những không gia tăng, ngược lại còn tự mình chữa trị không ít, mình đã tiêu hao quá lớn, khôi phục bản thân xa xa so ra kém tiêu hao, mà mình vẫn không ngừng phá giải, tốc độ càng ngày càng chậm, đã không có cách nào vượt qua phong ấn tự mình chữa trị nữa rồi, đã thất bại, lúc này thật sự đã thất bại rồi, dương lỗi trong nội tâm xoắn suýt không thôi, đây là lần đầu tiên mình một chút biện pháp cũng không có. Mặc dù gặp phải đối thủ cực kỳ cường đại, dương lỗi cũng không có cảm giác phiền muộn như thế, điệp khuất như thế, ai, dương lỗi trùng trùng điệp điệp thở dài, cuối cùng vẫn không tiếp tục kiên trì, tinh thần của mình đã hao hết, nguyên khí trong cơ thể cũng chỉ còn lại một tia, đến trình độ này, cũng không có phát sinh chuyển biến, càng không có chút kinh hỉ ngoài ý muốn nào, cho nên, cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ buông tha, dương lỗi cũng không muốn cái mạng nhỏ của mình bỏ lại đây. Sau khi triệt hồi tinh thần lực nguyên lực, dương lỗi vội khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục, mà phong ấn kia bị phá đi một phần nhỏ, nhưng tốc độ chữa trị lại kinh người, cũng không lâu lắm đã khôi phục lại như lúc ban đầu rồi, cái này khiến dương lỗi rất là giật mình, tốc độ chữa trị như vậy, thật sự quá kinh người, bất quá tất cả điều này dương lỗi đã không thể thấy được nữa, dương lỗi lúc này đang bế quan khôi phục, nào chú ý đến những thứ khác nữa chứ, nửa ngày trôi qua, dương lỗi mới chậm rãi mở mắt, Trước khi tinh thần lực và nguyên khí đều tiêu hao cực lớn, nhưng bởi như vậy, trợ giúp đối với dương lỗi cũng cực lớn đấy, lúc này dương lỗi cảm giác tinh thần lực của mình và nguyên khí trong cơ thể lần nữa đã có tiến bộ cực lớn, tiến bộ như vậy rất rõ ràng, cái này khiến dương lỗi kinh hỉ vạn phần, nói như vậy, mình tiếp tục phá giải, vậy thì đối với tu luyện vẫn có trợ giúp rất lớn, tu vi của mình cơ hồ đều dựa vào toàn năng tu luyện hệ thống mà có. Mà như vậy đối với nguyên khí và tinh thần lực trong cơ thể mình cũng sẽ là khảo nghiệm thật lớn, đối với tương lai của mình càng có trợ giúp, dương lỗi tinh thần khí sản đứng lên, nhìn phong ấn đã triệt để khôi phục kia, dương lỗi vẫn còn có chút phiền muộn, mặc dù mình có thu hoạch, nhưng, nghĩ đến mình ngay cả một đạo phong ấn cũng không thể làm gì được, trong nội tâm luôn có một cổ cảm giác thất lạc, mà lúc này, dương lỗi cảm giác trong cơ thể mình tạo phản rồi, đang bắt đầu sao động bất định, phong ấn kia cũng rụt trịch. Dương lỗi thấy thế liền bị hù dọa, đây là tình huống gì, chẳng lẽ, chẳng lẽ tên kia muốn đi ra, bên trong phong ấn gia hỏa cường đại nào đó sao, nếu thật là vậy thì khủng bố rồi, tu vị người nọ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, mà dương lỗi cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình cũng đang sao động, có thứ gì đó không ổn định, đúng là thân thương của thí thần thương mình đạt được lúc trước, thí thần thương là một vật khủng bố, có thể khiến thí thần thương như thế, vậy thì chỉ có ba khả năng. Thứ nhất, đồ vật bên trong, cực kỳ cường đại. Thứ hai, người bên trong rất có thể có quan hệ với thí thần thương, hoặc là bị phong ấn bên trong chính là chủ nhân trước đây của thí thần thương. Nếu thật là vậy, vậy thì nhân vật như thế tu vị đã đạt đến cảnh giới nào rồi chứ? Mà loại thứ ba, cũng là tình huống mà Dương Lỗi hy vọng nhìn thấy nhất. Đó chính là trong này phong ấn là một bộ phận khác của thí thần thương, đầu thương. Nếu như ở đây thật sự phong ấn đầu thương, Vậy thì mình có thể đạt được thí thần thương chính thức rồi. Thí thần thương nguyên vẹn chính thức bộ dáng ra sao? Dương lỗi mặc dù không trông thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng được. Đây chính là vũ khí có thể chống lại bàn cổ khai thiên phủ. Nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Chương 1080, lĩnh ngộ hủy diệt Pháp tắc chi lực. Thí thần thương sao động như thế? Dương lỗi dứt khoát cấm nó vào ta. Mà thí thần thương sau khi bị dương lỗi nắm trong tay rõ ràng liền yên tĩnh trở lại. Cái này khiến Dương Lỗi cảm thấy thập phần ngạc nhiên, chẳng lẽ phía dưới này thật sự phong ấn đầu thương của Thí Thần Thương sao? Nếu như không phải vậy thì Thí Thần Thương bị mình nắm trong tay sao có thể an tính lại như thế chứ? Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là bị phong ấn bên dưới là chủ nhân trước kia của Thí Thần Thương, hắn khiến Thí Thần Thương an tĩnh lại, nhưng Dương Lỗi lại tin tưởng, loại khả năng này thấp hơn rất nhiều, gia hỏa có thể làm chủ nhân Thí Thần Thương, thực lực sẽ khủng bố cỡ nào chứ? sẽ bị phong ấn ở đây sao một chỗ như vậy, tuyệt đối thì không cách nào vây khốn hắn, mặc dù hắn bị trọng thương thì cũng không có khả năng đối với cường giả cấp độ như vậy mà nói, một cái thế giới nho nhỏ thế này nháy mắt là có thể nghiền nát rồi không phải loại tình huống này vậy thì chỉ có suy đoán ở đây có đầu thương thí thần thương là có khả năng lớn nhất, đây cũng là điều dương lỗi muốn nhìn thấy nhất, khiến hắn kích động nhất đầu thương thí thần thương A nghĩ tới đây, kích động trong lòng dương lỗi ngược lại bình tĩnh lại Nếu như trong này thật sự phong ấn đầu thương thí thần thương, vậy thì lực hấp dẫn với mình thật quá lớn, chỗ tốt cũng cực kỳ lớn, nhưng vấn đề hiện giờ là mình phải làm sao mới mở ra được phong ấn đó, phải biết rằng phong ấn này dương lỗi đã từng thử mở qua, nhưng qua lâu như vậy vẫn không thể giải trừ được phong ấn, mặc dù nói, mình bây giờ có điều tiến bộ, nhưng tiến bộ dù sao thời gian quá ngắn, tiến bộ của mình cũng không đạt tới cấp độ như vậy, cho nên... Vấn đề hiện giờ là mình căn bản không cách nào mở ra được đạo phong ấn này, đã không cách nào mở ra phong ấn, tự nhiên cũng không cách nào đạt được đồ vật bên trong rồi, mặc dù biết rõ bên trong thật sự là một bộ phận khác của thí thần thương, vậy thì mình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào cả, chẳng lẽ phải buông tha như vậy sao, dương lỗi trong lòng thầm nghĩ như thế, e, sau khi trùng điệp thở dài, dương lỗi nhìn nhìn thí thần thương trong tay, Đang định buông tha cho thì thí thần thương lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này, thí thần thương thoát khỏi hai tay dương lỗi, trùng kích về phía phong ấn kia, cái này, dương lỗi cảm thấy giật mình không thôi, mà đang lúc dương lỗi kinh ngạc thì dương lỗi cũng cảm thấy tin tức mà thí thần thương truyền đến, tin tức thí thần thương truyền tới khiến dương lỗi biết rõ, phía dưới này quả thật có phong ấn đầu thương thí thần thương, đương nhiên dương lỗi ngay từ đầu đã có hoài nghi, bất quá thí thần thương đã nhận chủ. Hơn nửa đã khắc vào linh hồn lạc ấn của mình, hơn nữa thông qua thân thương thí thần thương, Dương Lỗi cũng thực sự cảm thấy, phía dưới này có một cổ lực lượng cực kỳ tương tự với thí thần thương, cho nên, Dương Lỗi cũng đã xác định, đây tuyệt đối là đầu thương thí thần thương, nhưng sau khi xác nhân, phải làm thế nào bài trừ phong ấn này đâu. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc nghĩ đến những điều này, Dương Lỗi kinh ngạc phát hiện, chỉ dựa vào lực lượng bản thân thí thần thương. Rõ ràng đã mở phong ấn ra một phần nhỏ rồi, Thí thần thương chính thức quy lực vô cùng kinh người, hủy diệt pháp tắc cực kỳ cường đại, chỉ một đạo phong ấn nho nhỏ sao có thể ngăn cản được nó? Đúng rồi, Dương Lỗi vỗ đầu của mình, xem ra mình thật sự có chút đàn rồi, Thí thần thương mặc dù nói đã bị suy yếu đi không ít, thậm chí suy yếu đi vô số lần, nhưng lực lượng của hủy diệt pháp tắc chỉ một đạo phong ấn sao có thể ngăn cản được? Hủy diệt pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, danh như ý nghĩa, đó chính là hủy diệt phỉ diệt tất cả, chỉ cần thí thần thương còn thừa lại một phần trăm, một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn thì đạo phong ấn này cũng không thể nào ngăn cản được, dương lỗi nghĩ tới đây, tin tưởng 10 phần, vung tay lên, thí thần thương bị nắm trong tay, chợt quát một tiếng, thí thần thương trong tay mạnh mẽ vung lên, dương gia thương pháp, thương kích liệu nguyên, một chiêu này là chiêu thương pháp mạnh nhất dương lỗi từng học qua, trước kia thực lực bản thân dương lỗi không đủ không cách nào thi triển ra được, nhưng hiện giờ, Thực lực Dương Lỗi đã sớm vượt qua cảnh giới kia rồi, nhưng hắn căn bản không sử dụng thương pháp, còn lần này, thi triển ra một chiêu này, quả thật khiến Dương Lỗi có một loại cảm khác thương bá thiên hạ, chỉ cần trong tay có thí thần thương, liền có thể vô kiên bất tồi, một thương đâm ra, vạn vật đều rách nát, trăng rắc, trường thương hóa thành liệu nguyên tinh hỏa, đánh lên trên phong ấn kia, lập tức khiến phong ấn bị xé rách ra một đạo khe hở, bên tai truyền ra tiếng nghiền nát, phong ấn mở ra không ít Thắng lợi ở ngay trước mắt, tuy rằng phong ấn mở ra không ít, nhưng lực phản chấn của mục kích này cũng khiến Dương Lỗi bị bắn bay ra ngoài, thí thần thương trong tay cũng rời tay mà bay, sau khi lộn mèo một cái, dùng ra thiên cân trụ, Dương Lỗi mới dừng người lại được, khóe miệng ứa ra tia vết máu, bản thân bị thương không nhẹ, hơn nữa trong cơ thể còn có một cỗ lực lượng cường hãn đang tàn sát bữa bài, cổ lực lượng này, Dương Lỗi rất quen thuộc, đó cơ hồ là lực lượng hủy diệt pháp tắc của thí thần thương. Cái này không chỉ không khiến dương lỗi cảm thấy uể oải và lo lắng, ngược lại còn cao hứng, không sai là cao hứng. Hủy diệt pháp tắc chi lực này quả thật đối với mình đã tạo thành tổn thương nhất định, nhưng thương thế so với chỗ tốt mang lại lại kém sắc rất nhiều. Dương lỗi có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng hủy diệt pháp tắc. Từng chút từng chút, dương lỗi đang lĩnh ngộ lấy hủy diệt pháp tắc chi lực, với tư cách là chủ nhân thí thần thương, chủ nhân mộng huyển thế giới này. Ở chỗ này, dương lỗi có thể nói. Có thể đơn giản bài trừ hủy diệt pháp tắc chi lực này đi, nhưng dương lỗi lại không làm vậy, chính là để lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực, quanh, dương lỗi cảm giác cơ thể mình bị cổ lực lượng kia trùng kích, đúng vậy, cổ lực lượng này chính là lực lượng của thí thần thương, lúc này thí thần thương đã về tới trong tay dương lỗi, một cổ lực lượng cường đại, gia nhập vào trong đó, dương lỗi chỉ cảm thấy ý nghĩ mình chấn động, không hiểu nhiều hơn một loại năng lực đặc thù. Mình rõ ràng đã nắm giữ hủy diệt pháp tắc chi lực rồi sao? Kinh hỷ, kinh hỷ vạn phần, dễ dàng như vậy đã nắm giữ. Dương lỗi còn cho là mình phải bị hủy diệt pháp tắc chi lực này tàn sát bừa bãi vài ngày mới được chứ. Mà lúc này hệ thống cũng truyền đến tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi nắm giữ hủy diệt pháp tắc chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng hủy diệt phong bạo. Rõ ràng còn có việc vui như vậy. Ngoài lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc ra, mình rõ ràng còn đạt được một kỹ năng Hủy diệt phong bạo, chương 1081, Thí thần thương dung hợp. Hủy diệt phong bạo, quy lực rất mạnh, Pháp môn công kích phạm vi lớn, không chỉ là công kích vật lý, hơn nữa còn là công kích linh hồn, cái này cực kỳ khủng bố, trong đó mang theo hủy diệt pháp tắc, công kích của hủy diệt chi lực khủng bố cỡ nào, người tu vị thấp hơn Đại La Kim Tiên một khi gặp phải công kích mạnh mẽ như vậy, trừ phi là người trời sinh sinh cơ cường hãn. Đối với hủy diệt chi lực có kháng tính tự nhiên bằng không một khi gặp phải lực lượng khủng bố như vậy, nếu như không có người trợ hắn khu trừ vậy thì hủy diệt chi lực sẽ khiến hắn triệt để hủy diệt, mặc dù một tiêu cũng đủ làm vậy rồi. Dương lỗi tra nhìn xuống, phát hiện hủy diệt chi lực đã cường đại đến cực điểm, mà hủy diệt phong bạo càng là một đại chiêu cực kỳ khủng bố. Tuy rằng không bằng thiên đao nhị thức của mình có thể vượt cấp giết địch nhưng hủy diệt phong bạo trong chiến đấu quần chiến chính là tuyệt hảo. Hơn nữa đối với người tu vị thấp hơn Đại La Kim tiên quả thật chính là đồ sát, vô luận bao nhiêu, chỉ cần ở trong phạm vi công kích của mình, một khi thi triển ra hủy diệt phong bạo, vậy thì kết quả có thể nghĩ được, nghĩ tới đây, khóe miệng dương lỗi không khỏi nhết lên nụ cười, hôm nay mình đã có được một kỹ năng cường đại như vậy, không chỉ lúc đối chiến với địch nhân cường đại có chiến lực được tuyệt cường, mà lúc đối phó với địch nhân số lượng lớn uy lực cũng cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa. Hôm nay mình chẳng qua chỉ có cảnh giới huyền tiên, đánh chết người cảnh giới kim tiên mặc dù không đạt được quá nhiều điểm kinh nghiệm, nhưng bù lại số lượng nhiều a nếu như ở trong chiến đấu quy mô lớn như tiên ma đại chiến, mình dùng ra một chiêu hủy diệt phong bạo, vậy thì sẽ giết chết bao nhiêu kim tiên, huyền tiên đây, như vậy mình một thoáng có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, điểm hối đoái đây, mà lúc này, thí thần thương lần nữa truyền đến tin tức, dương lỗi cảm thụ được sự cấp bách của thí thần thương. Đã vậy thì mình sẽ trợ giúp thí thần thương một phen, khiến vũ khí cường đại nhất thời gian này, không, phải nói là vũ khí cường đại nhất huyền hoàng đại vũ trụ này khôi phục lại bộ dáng như trước, trở thành thí thần thương chính thức, dương lỗi tay cầm thí thần thương, con mắt hiện lên một đạo tinh mang, giờ khắc này, dương lỗi cảm giác mình giống như một chiến thần bất bại, có thể chiến thắng bất luận một địch nhân cường đại nào vậy, vô luận cái gì cũng không thể ngăn trở được mình, tất cả những thứ có ý đồ ngăn trở đường đi của mình đều sẽ bị trường thương của mình hủy diệt đúng vậy, đây là một loại tự tin không gì sánh kịp, là tự tin cường đại do thí thần thương mang đến trước kia, dương lỗi đối với đạo phong ấn này thúc thủ vô sách một chút biện pháp cũng không có mà bây giờ dương lỗi cảm giác chỉ cần mình muốn, vậy thì liền có thể đơn giản phá nát đạo phong ấn này khí thế không ngừng đề thăng khí thế dương lỗi chỉ sau ngắn ngũi vài hơi đã lên tới đỉnh điểm, khí thần thương trong tay không ngừng rung rung ánh mắt dương lỗi không ngừng lập lè Bỗng nhiên, dương lỗi chợt quát một tiếng, ra, hủy diệt cho ta, khí thần thương trong tay mạnh mẽ vung lên, mũi thương xoáy lên một đạo vòi rồng, năng lượng như thực chất đầy tính hủy diệt đột nhiên xoáy lên, hủy, diệt, phong, bạo, dương lỗi mặc dù mới vừa mới lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực, đây cũng là lần đầu tiên thi triển ra kỹ năng hủy diệt phong bạo này, nhưng dương lỗi cảm giác giống như mình đã thi triển vô số lần vậy, rất thuận bùm xuôi gió. Hơn nữa, Thí thần thương đối với hủy diệt pháp tắc chi lực có tác dụng tăng phúc rất lớn, biết khác, chiêu này của Dương Lỗi Lực công kích là 100, vậy thì thông qua Thí thần thương tăng phúc thêm, uy lực một chiêu này ít nhất cũng gia tăng lên gấp đôi, như vậy nói cách khác, sau khi sử dụng Thí thần thương, lực công kích sẽ biến thành 200, trên thực tế, Dương Lỗi thông qua Thí thần thương tăng phúc, bội số lực công kích gia tăng xa xa không chỉ gấp 2, ít nhất cũng đạt đến ngoài gấp 5 lần, lực công kích phóng đại gấp 5 lần. Quy lực như vậy, kinh khủng cỡ nào, khiến người khó có thể tưởng tượng, trăng rắc, trăng rắc, toái toái cho ta, dương lỗi một kích đánh ra, không dừng lại như vậy, mà ngay sau đó hắn mạnh mẽ vung lên thí thần thương, kích thứ hai cũng dánh lên trên đạo phong ấn, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thạch thất cũng bắt đầu đung đưa, phản phất như muốn sụp xuống vậy, dương lỗi nhớ mày, một tay nắm lấy thí thần thương, tay còn lại mạnh mẽ vung lên. Một đạo không gian pháp tắc chi lực bao phủ lấy toàn bộ thạch thất, khiến thạch thất vốn muốn sụp xuống lại ổn định lại, vèo, một đạo bóng đen bay ra, nó giống như một phi tiêu vậy, phi tiêu hình thoi, nhưng dương lỗi lại đại hỷ, đó không phải là phi tiêu gì cả, đó chính là mũi thương của thí thần thương A, mũi thương thí thần thương xem ra cũng không có gì bất đồng, cùng giống đầu thương của trường thương vậy, thậm chí càng bình thường hơn, hơn nữa nhìn qua cảm giác đùi đùi, không hề có chút sắc bén nào cả. Hơn nửa màu sắc của nó giống như sắc vụn vậy, hoặc nhìn không có chút thu hút nào cả. Mà vào thời khắc này, thân thương thí thần thương trong tay dương lỗi cũng đang không ngừng rung rung. Đúng vậy, đang mãnh liệt rung rung. Dương lỗi biết rõ lúc này thí thần thương nhất định là không thể chờ được nữa. Muốn trở thành thí thần thương chính thức, lần nữa khôi phục lại hình thái mạnh mẽ nhất trước kia. Chỉ thấy thân thương thí thần thương, còn có đầu thương mãnh liệt trùng kích cùng một chỗ, tạo thành một đạo vòng xoáy, tảng mát ra ánh sáng mãnh liệt khiến người không dám nhìn thẳng, khí thế kinh khủng kia khiến dương lỗi cũng cảm giác khó có thể đứng thẳng. Nếu như không phải mình đã sớm bày ra trận pháp ở trong và ngoài thạch thất này thì nơi này chỉ sợ rằng đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Khi thí thần thương dung hợp, hủy diệt pháp tắc chi lực kinh khủng kia không ngừng trùng kích toàn bộ thạch thất, mặc dù có trận pháp bảo hộ nhưng vẫn sinh sinh bị bóc đi một tầng, trăng rắc, răng rắc, sau hai tiếng dòng vang, thí thần thương rốt cục hoàn thành dung hợp. Hào quang lóng lánh kia cũng biến mất không thấy gì nữa, vòng xoáy năng lượng khủng bố cũng lập tức tán đi, một thanh trường thương hoàn toàn mới lập tức rơi vào trong tay Dương Lỗi. "Chủ nhân." Một thanh âm thanh thúy vang lên trong đầu Dương Lỗi. "Thí thần thương, đúng vậy, chủ nhân, cảm ơn ngươi đã khiến ta tỉnh lại." Ngữ khí thí thần thương thập phần cảm kích, Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói, "Cám ơn cái gì, ta là bằng hữu của ngươi, còn cần tạ sao?" "Mặc khác, ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân đâu." Ân, thanh âm của ngươi nghe giống như một tiểu hài tử mười mấy tuổi vậy, vậy thì gọi ta ca ca đi. Vâng, chủ nhân, ca ca, ngũ khí thập phần sung sướng của thí thần thương lại vàng lên trong đầu dương lỗi, chương 1082, ma đầu bên dưới phong ấn. Âm âm, lại là một tiếng vang thật lớn, dương lỗi sửng sốt, đây là tình huống gì? Khi dương lỗi nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng xuất hiện ở chỗ nổ tung kia, ca ca, cẩn thận, đó là một đại ma đầu. Vừa nhìn thấy đạo hắt ảnh kia, thí thần thương liền nhắc nhở, ma đầu, đúng vậy, chính là tên đại phôi đảng này đã bắt ta tới đây. Lúc trước thí thần thương bị một phân thành hai, đầu thương và thân thương phân biệt bị hai người mang đi, mà ma đầu thương chính là do người trước mắt, một tên ma đầu tu vị rất mạnh đạt được. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nhiên đăng lại tỏa trấn ở một nơi nhỏ bé thế này, ta giúp ngươi báo thù, dương lỗi cảm giác được tên này hết sức yếu ớt, trong lòng không khỏi cười lạnh. Giám định thuộc mặc dù không thể giám định hắn thành công, nhưng dương lỗi lại cảm thấy, tên này cũng không cường đại như trong tưởng tượng, đây cũng chính là nói, tên này thật ra chỉ được cái hào nhán bên ngoài, hoặc nhìn rất phong cách, rất lợi hại, nhưng trên thực tế lại không dùng được, hơn nữa dương lỗi cực kỳ tự tin, nơi này là thế giới của mình, ngoài ra bên ngoài còn có thiên la địa võng mình bày ra, cũng không tin, không có cách nào đánh chết được tên này, tiểu tử, ngươi rất tốt, ngươi thả bản tôn ra rồi. Ha ha, bản tôn rốt cục thoát khỏi cái nơi quỷ quái kia rồi, ha ha. Ha ha, Dương Lỗi còn không nói gì, chỉ thấy đoàn bóng đen kia dần ngưng tụ thành một bóng người, một cự hán thân hình cao lớn, diện mục dữ tận, tiểu tử, ngươi nói muốn ta ban thử ngươi thế nào đây, ma đầu, ngươi rất lợi hại phải không, Dương Lỗi khinh thường nhìn hắn, đương nhiên, tên này tuy rằng thực lực giảm bớt không ít, nhưng cũng không thể phớt lờ, ai biết, tên này đến cùng có ác chủ bài gì. Mặc dù mình có nắm chắc rất lớn, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai. Ma đầu, tiểu tử, ngươi nên rõ ràng, bản tôn cũng không phải những ma đầu nho nhỏ kia, bản tôn chính là ma tôn vô thiên. Người nọ lớn lối nói, tiểu tử, xem ở phân thượng ngươi đã cứu ta ra, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử, thu ta làm đệ tử. Còn vô thiên, dương lỗi nghe vậy không khỏi cuồng tiếu, thấy dương lỗi rõ ràng không thức thời như vậy, vô thiên lập tức nổi giận, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Vô thiên tâm trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng biết rõ, tình huống của mình hiện tại cũng không quá tốt, bị phong ấn lâu như vậy không nói, hôm nay mở ra phong ấn, thực lực của mình đã không bằng một phần vạn trước kia, tiểu tử này thoạt nhìn mặc dù chỉ là cảnh giới huyền tiên, nhưng vô thiên cảm giác được tên này tự hồ có uy hiếp nào đó, hơn nữa loại uy hiếp này còn cực kỳ mãnh liệt, là một loại uy hiếp trước đó chưa từng có qua, mặc dù là lúc đối mặt với chân thân đa bảo đạo nhân mình cũng chưa từng cảm thấy như vậy. Ngươi là Vô Thiên. Ha ha, vậy ta chẳng phải là Phật Chủ sao? Vô Thiên nghe xong, không khỏi cười ha ha, tiểu tử, ngươi muốn làm Phật Chủ. Ha ha, tốt, lý tưởng tốt, giả tâm tốt, bất quá bằng vào chút tu vị đó của ngươi, muốn làm Phật Chủ, chỉ sợ cả đời cũng khó có khả năng. Dương lỗi nghe vậy sửng sờ, tên này rõ ràng không tức giận, dựa theo đạo lý mà nói, một đại ma đầu, mình không để hắn vào mắt như thế, hắn rõ ràng không tức giận. Như thế có chút khiến người cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ tên này bị nhốt đến choáng ván rồi sao, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp khiến ta lên làm Phật chủ sao, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn, tên này hiện giờ không giận, xem ra mình còn cần kích thích hắn thêm một chút mới được, đối với đại ma đầu như vậy, dương lỗi tự nhiên không tin hắn sẽ chuyển tính, biến thành một người tốt rồi, chỉ có điều tên này có chủ ý gì, vậy thì cũng chỉ có hắn mới biết được, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Dương lỗi cũng sẽ không ngây ngốc đi tin tưởng đại ma đầu này, hơn nữa, ở trong mắt dương lỗi, tên này chính là điểm kinh nghiệm, chính là điểm hối đoái, chính là bảo vật, giết hắn đi, mình khẳng định có thể đạt được rất nhiều thứ tốt, cho nên, ở trong mắt dương lỗi, tên này chẳng khác nào là tống tài đồng tử cả, cái gì đại ma đầu, đương nhiên, tống tài đồng tử này ngược lại lớn lên xấu xí một chút, nhưng cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể cho mình chỗ tốt, lớn lên xấu chút cũng không vấn đề gì. Đúng vậy, chỉ cần ngươi chịu trở thành đệ tử của ta, nghe lời của ta, như vậy trở thành Phật Chủ chính thức cũng không phải là không được. Vô thiên nhãn thần lập lòe, biểu hiện ra cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại thập phần kinh hỷ, tiểu tử này giả tâm ngược lại rất lớn, hơn nữa căn cốt cũng không tệ, là một lô đỉnh không tệ, mình bây giờ tu vị hao tổn thật lớn, muốn khôi phục cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được, nếu có tiểu tử này trợ giúp Vậy thì khôi phục sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy thật không có gì tốt hơn rồi, thật sự, bất quá, ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Nhìn ma đầu ngươi đã bị người phong ấn ở đây không biết đã bao nhiêu năm, nếu quả thật lợi hại như vậy, sẽ rơi xuống tình trạng như thế sao? Còn nói, có thể khiến ta trở thành Phật Chủ, đó quả thật là trò cười cực lớn, ta dựa vào gì để tin tưởng ngươi chứ? Chẳng lẽ chỉ bằng vào ngươi bị phong ấn ở đây sao? Dương lỗi nghe vậy lại cười nhạo nói, trò cười, nghe thấy Dương lỗi nói như vậy, hắn cũng phẫn nộ rồi, nói, nếu như không phải bị đánh lén thì ta làm sao có thể rơi xuống tình trạng như thế chứ, nói đến đây, vô thiên cực kỳ phẫn nộ, cả người đều bành trướng, tóc tảng ra, áo khoác hắt sắc không gió mà bay, hai mắt trở nên đỏ bừng, diện mục càng thêm dữ tận, Dương lỗi nhìn tên này, hắn cư nhiên phẫn nộ như thế, xem ra hắn đoán chừng thật sự đã bị đánh lén, đối với sự vô sĩ của người Phật giáo. Dương lỗi đã biết từ trước, sử dụng âm chiêu cũng không phải là chuyện không thể, dương lỗi cố tình kích thích hắn, khiến hắn trở nên phẫn nộ, mất đi lý trí, như vậy thì mới có cơ hội, đánh lén, nói đùa gì vậy, đây chỉ sợ là do ngươi lấy cớ thôi, thực lực không bằng người khác liền nói đánh lén, ngươi cũng thật đủ vô năng, thất bại chính là thất bại, rác rưỡi chính là rác rưỡi, còn nói gì mà bị người đánh lén chứ, hừ. Nếu như không phải bị đánh lén thì vô thiên ta làm sao có thể rơi xuống kết quả như vợ chứ, ta sẽ xé xác cả đám bọn chúng, khiến cả đám bọn chúng đều biến thành chất dinh dưỡng của ta, nghe Dương lỗi nói như vậy, vô thiên càng điên cùng không thôi, cả người bắt đầu mất đi lý trí, ngươi chỉ là một kẻ yếu, không, nói kẻ yếu thì quả thực là vũ nhục kẻ yếu rồi, ít nhất kẻ yếu còn có thể thừa nhận khuyết điểm của mình, nhưng ngươi lại không, ngươi thậm chí còn không bằng dòi bọ, thất bại cũng không dám thừa nhận còn muốn làm sư tôn của ta, còn muốn đánh bại Phật Chủ, chương 1.083, thừa cơ đánh lén. Dương lỗi lại kích thích nói, ngươi lại luyện lại, tu luyện từ trong bụng mẹ 10 kiếp, không, 100 kiếp, 1.000 kiếp, thậm chí mấy vạn kiếp cũng không làm được đâu, à à, à à, như lai, like, như lai like chết tiệt, chuẩn đề chết tiệt, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi, nghe đến đó, vô thiên dẫn tới cực điểm, Cả người bạo phát ra khí thế khổng lồ, toàn bộ thạch thất nhỏ hẹp bị năng lượng cùng bạo bao phủ, cơ hội tốt, chính là lúc này, ngau khi vô thiên phát cùng, dương lỗi động, xem chuẩn cơ hội, thí thần thương trong tay mạnh mẽ bạo phát ra, vô thanh vô tức, giống như một mũi tên nhọn đâm vào giữa trái tim vô thiên, A ngươi, một sát na khi bị đâm trúng, vô thiên lập tức thanh tỉnh lại, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, dương lỗi lại động thủ vào lúc này. Hơn nửa còn dùng binh khí mà mình quen thuộc nhất nữa, ngươi đánh lén ta, hừ, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc nghếch nghe lời ngươi nói sao? Còn muốn làm sư tôn của ta, lợi dụng ta, ta sẽ ngu như vậy sao? Dương lỗi cười lạnh, ngươi giết không chết ta đâu, coi như là như lai cũng không cách nào giết chết ta, ngươi mới chỉ có cảnh giới huyền tiên, muốn giết chết ta, ha ha. Ha ha. Chê cười, ta tuy rằng đã bị thương, thực lực chưa đủ một phần vạn. Nhưng muốn đối phó ngươi vẫn không có vấn đề gì Ngươi đi chết đi Vô thiên giận dữ cười cười Tay phải vừa nhất Một cổ năng lượng hát sát ngưng tụ ở lòng bàn tay Lập tức tạo thành một quả cầu năng lượng lớn chừng nắm tay Năng lượng cầu kia thoạt nhìn tuy rằng rất nhỏ Nhưng dương lỗi cảm giác được Bên trong năng lượng cầu này ẩn chứa uy lực khủng bố Dương lỗi thầm nghĩ không tốt ma đầu kia tức giận rồi Tuy rằng là vùng vẫy giải chết Nhưng cũng không thể xem thường Hơn nữa một kích này Dương lỗi cảm thấy rất nguy hiểm, đúng vậy nguy hiểm thật lớn, ngay khi dương lỗi đang nghĩ làm sao để đối phó một chiêu này, có nên thi triển vô địch thủ hộ hay không thì thanh âm thí thần thương đã vang lên trong đầu dương lỗi, ca ca không cần lo lắng, để ta đối phó hắn, thí thần thương, ngươi có thể đối phó hắn sao, dương lỗi nhớ mày, lo lắng hỏi, cũng được, ca ca không cần lo lắng đâu, thí thần thương cười cười nói, tên vô thiên này sử dụng chính là hủy diệt lực lượng, Bất quá hủy diệt lực lượng của hắn còn không có tu luyện tới đỉnh, so với ta còn kém rất xa, chúc hủy diệt lực lượng ấy vừa hay để ta bổ sung năng lượng, khiến ta khôi phục lại không ít, thật sự sao, vậy là tốt rồi, dương lỗi nghe xong đại hỷ, như vậy không thể tốt hơn rồi. Lúc nói chuyện, thí thần thương cũng đã động, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng của vô thiên, không ngừng chuyển hóa thành lực lượng bản thân, bắt đầu khôi phục chính mình, a không, không có khả năng. Một khắc khi thí thần thương phát động, vô thiên cũng cảm thấy không được bình thường, hắn phát hiện lực lượng trong cơ thể mình điên cùng xói mòn, bắt đầu điên cùng lao về phía thí thần thương, giống như hồng thủy tiết áp vậy, căn bản không có biện pháp ngăn chặn, ngươi làm sao có thể rút ra lực lượng của ta, làm sao có thể, vô thiên không ngừng gầm rú, trong giọng nói mang theo hoảng sợ, trong lòng của hắn thập phần rõ ràng, lực lượng của mình tuyệt đối không phải một tên huyền tiên có thể cướp lấy, coi như là như lai đích thân tới vật chủ động thủ, cũng không có khả năng dễ dàng rút ra lực lượng của mình như vậy, nhưng hôm nay một huyền tiên nho nhỏ rõ ràng làm được. Hơn nữa nguyên nhân khiến hắn hoảng sợ là bởi vì hắn đã cảm nhận được uy hiếp tử vong, lực lượng của mình nếu có thể bị dương lỗi rút ra, thậm chí rút sạch, vậy thì có nghĩa là hắn có biện pháp giết được mình, vốn cho rằng mình đã bất tử bất diệt, nhiều nhất cũng chỉ bị phong ấn thôi, nhưng hôm nay xuất hiện một người có thể đánh chết mình, cái này bảo vô thiên sao lại không cảm thấy sợ hãi, Không cảm thấy lo lắng được chứ, rút ra lực lượng mà thôi, ta còn muốn giết ngươi thì sao? Ngươi hãy hóa thành lực lượng của ta đi, dương lỗi trong nội tâm cao hứng không thôi, không nghĩ tới thí thần thương thật sự có thể làm được, thật sự hấp thu được lực lượng của tên này, phải biết rằng tu vị tên này rất cao, nếu như không phải bị phong ấn lâu như vậy, thực lực còn chưa khôi phục lại thì mình quả thật không cách nào làm gì hắn được. Mặt khác, nếu như muốn mình đi khôi phục thí thần thương, Vậy thì không biết phải cần đến bao nhiêu năm, đại ma đầu này quả thật là một đại hảo sự của mình a Lực lượng vô thiên tuy rằng không đủ để khiến thí thần thương triệt để khôi phục, nhưng ít nhất cũng khôi phục lại một hai thành à, mặc dù không thể khôi phục nhiều như vậy, nhưng cũng có thể khiến thí thần thương trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thí thần thương lúc chưa có đầu thương đã khủng bố như vậy, hôm nay thí thần thương đã nguyên vẹn, hơn nữa mình cũng đã lĩnh ngộ hủy Diệt pháp tắc chi lực, tuy rằng chỉ vừa mới lĩnh ngộ. Nhưng phối hợp với thí thần thương, quy lực tuyệt đối khủng bố, trình độ kinh khủng của nó mặc dù không lợi hại như thiên đao nhị thức, nhưng cũng có thể vượt cấp nhất kích tất sát, nhưng quy lực cũng sẽ không yếu đi chút nào, mấu chốt nhất chính là, lợi dụng thí thần thương, không có hạn chế thời gian giống như thiên đao nhị thức, chỉ cần mình còn lực lượng vậy thì đều có thể thi triển, chẳng qua uy lực mạnh yếu khác nhau thôi, A ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đâu, ta muốn ngươi chết nghĩ đến lực lượng của mình sẽ bị rút sạch vô thiên cũng sốt ruột rồi con thỏ nóng nảy còn cắn người lúc này vô thiên cũng bất chấp nhiều như vậy liều lĩnh công kích về phía dương lỗi năng lượng cầu không ngừng biến yếu trong tay lập tức đánh qua dương lỗi nhìn như chậm chạp nhưng lại phá vỡ trói buộc không gian trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt dương lỗi hơn nữa đã tiếp xúc với quần áo trên người dương lỗi dương lỗi thầm nghĩ một tiếng không tốt thực lực vô thiên tuy rằng yếu đi nhiều Nhưng lực lượng không gian khiến Dương Lỗi tim đập nhanh không thôi, một cổ uy hiếp mãnh liệt khiến Dương Lỗi sởn hết cả gai ốc, mình không ngăn được một kích này, Dương Lỗi không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền u khởi động cơ năng bảo hộ của mình, Vô địch thủ hộ, siêu cấp vô địch thủ hộ, quả nhiên năng lượng cầu hắc sắc kia đụng vào trên màn sáng bảo hộ liền mạnh mẽ bạo liệt ra, thạch bích bốn phía mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng cũng lập tức bốc hơi, thậm chí ngay cả trận pháp mà Dương Lỗi bố trí cũng bị oanh kích phá tán. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nhưng cái này cũng đủ để thấy một kích này khủng bố cỡ nào. Phải biết rằng, trận pháp này là một trong các trận pháp lợi hại nhất mà Dương Lỗi có thể bố trí ra, tăng thêm pháp tắc chi lực mộng huyển thế giới gia trì. Dương Lỗi tự nhận là trận pháp này đối phó một kích toàn lực của Ngụy Thánh cũng có thể ngăn cản một hai, nhưng sự thật lại không phải như thế. Chương 1084, dị biến xảy ra. Dương Lỗi trong nội tâm chấn kinh Lực lượng của thánh nhân quả nhiên không thể kinh thường, vốn cho rằng mình đã đánh giá cao thực lực vô thiên, lại không nghĩ rằng vẫn đánh giá thấp, nếu như mình không có thí thần thương trợ giúp thì thật sự chỉ có nước chạy trối chết, mà khiếp sợ không chỉ dương lỗi, vô thiên càng khiếp sợ, vốn cho rằng mình toàn lực đánh ra một kích, tất nhiên có thể đánh cho gia hỏa dám đánh lén mình tan thành mây khói, hồn phi phách tán, lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng chặn được, hơn nữa còn là ngạnh kháng. Hoặc nhìn lại không chút bị tổn thương mặc dù nói tu vi của mình đã không còn một phần trăm lúc toàn thịnh, nhưng một kích này, vi lực cũng vô cùng khủng bố, mặc dù là chuẩn thánh, đối mặt với một chiêu này của mình không chết cũng phải trọng thương, thậm chí thánh nhân bình thường cũng không dám cứng đối cứng, mà dương lỗi rõ ràng chặn được, hoặc nhìn còn nhẹ nhõm như thế, chẳng lẽ mình bị phong ấn nhiều năm như vậy, viêm hoàng đại vũ trụ đã phát triển đến tình trạng khủng bố như thế sao, làm sao có thể? ngươi làm sao có thể ngăn trở công kích của ta, ngươi chẳng qua chỉ là một tên huyền tiên thôi, vô thiên cảm thấy khiếp sợ nhìn dương lỗi, điên cuồng hét lên nói, hừ, huyền tiên, huyền tiên cũng đủ để đánh chết ngươi rồi, dương lỗi cười lạnh không thôi, lúc này dương lỗi thông qua thí thần thương liền biết rõ, tên này đã không kiên trì được bao lâu nữa, hắn chỉ là vùng vẫy dãy chết cuối cùng thôi, mình đã hoàn toàn không cần phải lo lắng, một kích vừa rồi đã là kích mạnh nhất hắn có thể phát ra, kế tiếp, Công kích của hắn đoán chừng ngay cả một nửa lúc trước cũng chưa tới. Không. Không. Ta không cam lòng A, Một kích trước kia cơ hồ đã tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng của hắn. Muốn lần nữa phát động công kích đã vô cùng khó khăn. huống chi hắn lúc này bản thân còn khó bảo toàn. Nào còn lực lượng đi công kích dương lỗi nữa. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình trôi đi nhanh hơn. Trong lòng vô thiên hoảng sợ không thôi. Ngươi. Không. Cầu ngươi tha ta. Tha ta một mạng. Ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, nguyện ý phát huyết thệ, tế dân ra linh hồn của ta, trở thành đầy tớ của ngươi. Vô thiên nổi tiếng cuối cùng vẫn không nhịn được phải cầu sinh tha thứ, vì tính mệnh của mình, cái gì cũng đều nguyện ý. Dương lỗi lại không muốn muôn tha cơ hội như vậy, nói đùa, thu hắn đem làm nô lệ, cái này hoàn toàn không cần thiết, tên này muốn khôi phục không biết phải cần đến bao nhiêu năm, còn không bằng tự mình thăng cấp còn nhanh hơn, huống chi. Tên này đặt ở bên người chính là một quả bom hẹn giờ, đối với mình hoàn toàn không có lợi ích gì, cho nên, một đại ma đầu như vậy, dương lỗi không hề muốn thu, mặc dù là tế dân ra linh hồn. Hơn nữa, hiện giờ dương lỗi đang thiếu khuyết điểm kinh nghiệm, còn có điểm hối đoái, nô lệ gì đó, mình cần sao? Theo phân tích mà xem, nếu như hắn thực trở thành nô lệ của mình, hơn nữa trung thành với mình vậy thì tương lai quả thật có thể sẽ có trợ giúp cực lớn cho mình, dù sao tại tiên giới, không? Ở trong các cấp độ cao hơn, vô thiên này không thể nghi ngờ là một người dẫn đường không tệ, có thể cho mình được rất nhiều trợ giúp, dù sao mình cuối cùng cũng sẽ đạt tới cấp độ như vậy, về lâu dài mà xem, nếu như có thể khống chế ma đầu kia, vậy thì có thể khống chế tài nguyên của hắn, đợi khi thực lực mình đạt tới cấp độ như vậy, đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, nhưng về ngắn hạn mà xem, giết hắn đi mới là lựa chọn tốt nhất, bất quá. Thứ dương lỗi hiện giờ cần có nhất cũng chỉ có giết hắn đi mới đạt được, cho nên dương lỗi cân nhắc lợi hại, vẫn quyết định cự tuyệt điều kiện mê người kia, lựa chọn đánh chết vô thiên, nô lệ, ta không cần, ta hiện giờ cần muốn ngươi chết, dương lỗi lạnh lùng một tiếng, khiến thí thần thương tăng thêm tốc độ, A ngươi dừng lại, dừng lại, ta làm đầy tớ của ngươi, đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ta trở lại bàn cổ thần giới. Cái gì cũng có thể cho ngươi, ta ở bàn cổ thần giới có vô số bảo bối, chỉ cần ngươi chịu tha mạng cho ta thì tất cả sẽ là của ngươi hết. Khí thế vô thiên càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, hắn lúc này, so với kim tiên bình thường còn không bằng, hơn nữa còn đang không ngừng hạ thấp. Cái này khiến vô thiên đã gánh không được nữa, không ngừng lợi dụ dương lỗi, hy vọng hắn có thể lưu lại tính mạng cho mình. Bàn cổ thần giới, cái kia quá xa xôi, thực lực của ta muốn đạt tới cảnh giới như vậy còn kém quá xa. Cho nên đó chỉ là hư ảo, đối với ta mà nói không có chút hấp dẫn nào, ít nhất ta giết ngươi có thể khiến thí thần thương của ta trở nên cường đại, khiến nó khôi phục lại lực lượng nhất định, như vậy đối với ta hiện giờ mà nói sẽ có trợ giúp cực kỳ lớn, cho nên ngươi vẫn nên hết hy vọng đi, không cần lãng phí miệng lưỡi nữa, ta sẽ không thay đổi chủ ý đâu." Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, đối với hấp dẫn của Vô Thiên hoàn toàn không để ý tới, thí thần thương. Thì ra là thí thần thương ha ha, ha ha, không nghĩ tới A. không nghĩ tới ta rõ ràng có thể chết ở trong tay thí thần thương, bất quá, ta chết đi, như lai cũng không tốt bao nhiêu đâu, mặc dù không chết thì bổn nguyên cũng bị hao tổn, thực lực đại ngã, hơn nữa căn bản không có cách nào khôi phục được, ha ha, ha ha, vô thiên biết dương lỗi sẽ không tha cho mình nên cũng không hề cầu xin tha thứ nữa, mà điên cuồng nở nụ cười, dương lỗi nghe đến đó, Ngược lại ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ tên này thật đúng là cùng một thể với Phật tổ Như Lai sao? Nếu như nói vậy, mình giết hắn, chỉ sợ phiền toái không nhỏ, mình giết hắn đi, như vậy Như Lai đoán chừng không chết cũng phải trọng thương, đúng như Vô Thiên nói vậy, như thế, mình cùng Phật giáo coi như đã kết xuống đại thù rồi, hơn nữa tiếp dẫn và chuẩn đề lại cực kỳ vô sĩ, nếu mình khiến Phật tổ của Phật giáo xong đời, vậy khẳng định sẽ hận mình đến thấu xương, thả Vô Thiên. Cái này rõ ràng không được, hôm nay vô thiên đối với mình cũng hận thấu xương, buông tha hắn, đây chẳng phải là tự tình phiền tói sao, thu hắn làm nô lệ, bảo hắn tế dân ra linh hồn, cái này cũng không an toàn, huống hồ, thực lực mình hiện giờ quá yếu, mặc dù hắn tế hiến ra linh hồn của mình, nhưng một khi thực lực của hắn vượt qua mình thì sẽ thoát khỏi được hạn chế này, thực lực đạt đến cấp độ nhất định, hoàn toàn có thể buông tha cho một bộ phận linh hồn đã tế dân ra. Nếu vậy tuy rằng thời gian ngắn sẽ nguyên khí đại thương, tu vị đại ngã, thậm chí ảnh hưởng đến căn bản, nhưng cũng không phải là không thể khôi phục, cho nên, cái này cũng không ổn, cắn răng một cái, chuyện đã đến nước này rồi, mình cũng không còn đường rút lui nữa, phải làm đến tuyệt để, hơn nữa đối với Phật giáo, về sau ai mạnh ai yếu cũng chưa nói trước được mà.